Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bà, để xem anh chị em như thế nào. Hai người ở bên này lại rơi vào một trận trầm mặc. Thường tử tuyền bị hạt cơm làm cho sặc nghiêm trọng mà ho khan. Tiểu tuyển thần ái em không sao chứ. Diệp tường hạo bước mắt xuống rót cho nàng một ly nước. Vỗ vỗ lưng nàng quan tâm ở bên tay hỏi. Có khỏe hay không hả? Anh cách xa tôi một chút đi. Tường tử tuyển chấn động toàn thân. Tức giận đầy diệp tường hạo ra. Thật là đáng chết xui xèo mà. Sắt vách ăn xuân dược hay sao mà uống thuốc kích thích như thế chứ? Một chút ý cười thoáng qua trên môi cổ hắn. Thu lại hắn có một bộ mặt phớt tỉnh mà cất lời. Tiểu tuyển à, có bằng chúng ta cũng báo thù đi. Cái gì chứ? Thường tự tuyển ngước mắt quái dị mà nghi vấn. Làm sao mà báo được đây? Làm sao với họ còn kịch liệt hơn. Làm cho bọn họ lớn tiếng hơn. Áp đảo bọn họ chứ sao nữa. Nhìn Diệp tưởng họ mặt đầy lòng cam phẫn. Nạnh chật lại cho hắn một thiết xa trường rồi đứng dậy trở về phòng. Chính anh kêu là cũng đủ đi. Trong đầu hắn đến tột cùng là chứa bao nhiêu tư tưởng xâm uế Hắn rất cuộc tại sao lại trở thành thần tượng được vạn người sùng bái chứ? Bị một mình gạt lại ở trong phòng khách. Dì thường hạo rất cuộc không để ý hình tượng mà cười lớn. Quả thật là rất thú vị. Mà ở trong phòng, thường từ tuyển ảo não, phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng bị người khác treo trọc, xảy ra rất nhiều tâm tình vốn không thuộc về nàng. Tại như vậy vui không dứt. Nhưng còn căn bản là chưa có hình thức an toàn như ở trên, vẫn là trong nửa tháng sau đó. Khi thường thử tuyển luận văn viết tốt nghiệp được thông qua, cũng chính thức tốt nghiệp đại học vì không có người thân đi cùng, không có bạn chúc mừng, thậm chí là không có mặc áo hay là chụp ảnh, bởi vì nàng tốt nghiệp tự mình một người là cô Linh. Cái này không là gì cả, bởi vì nàng mà nói tất cả điều này đã tập mãi thành thói quen, thói quen đến nàng căn bản cũng không cảm thấy, không có mới là không bình thường. Chúc mừng tiểu tuyển thần ái tốt nghiệp rồi. Không sai. Mở cửa trong nháy mắt, nhìn thấy đầy phòng được trang trí nhiều bóng bay, nhiều màu sắc khác nhau. Trên bàn trò còn có bánh ngọt thâm banh, còn có một nam nhân đang rầm rầm rầm, nói như là pháo hoa to lớn. Làm như vậy là chúc mực nàng tốt nghiệp, như vậy mới là không bình thường đi. Thường tử tuyển kinh ngạc đứng ở cửa, nhìn một hồi lâu cũng không có phản ứng kịp, ngược lại Diệp tường hạo săn sóc tiến lên. Cuối người từ trên môi thơm còn nàng trộm được một nụ hôn, rồi cười mị hoặc nói. Tiểu tuyển thân ái hả? Mặc dù tôi biết rõ em đã cảm động đến không nói ra lời, nhưng dầu dị cũng phải cho tôi một phản ứng chứ. Lúc này nàng không có cách nào quan tâm diệt từng hạo có phải hay không, lại có đồ thừa rồi. Nàng chỉ là về mặt quái dị nhìn hắn, mà trong lòng dâng lên cảm xúc làm cho nàng rất khó trong lúc nhất thời có thể tiêu hóa được. Giờ khắc này nàng rất khét mình là một thiên tài, thiên tài đến mấy cũng cư nhiên có thể lý tính phân tích, vốn là không nên dùng lý tính mà suy tính chuyện. Thí dụ như nói yêu một người có thể là rất khó, nhưng kỳ thật cũng có thể là rất dễ dàng. Không liên quan thời gian hay là vật chất, đây chẳng qua là một cơ hội. Hắn kỳ thời xuất hiện sâu vào lòng bạn, như vậy có hắn là được rồi. Trái tim đóng băng lâu ngày cư nhiên mới nửa tháng liền tan rã. Từ khi hắn bước vào phòng nàng, thì bắt đầu nàng đã nảy lên một cái ý thức, Được người đàn ông này nguy hiểm, hắn mỗi một câu nói, mỗi một hành động cũng là treo chọc nàng, sự đè nén của mình. mà kệ hắn là cố ý hay là vô ý, nàng đều phải thừa nhận nàng đối với người đàn ông này là động lòng. Cái nam nhân vốn thuộc về hàng nghìn vạn người mến mộ, thì nhưng không đúng, đến vô cùng là không đúng, bởi vì trong kế hoạch sống của nàng, căn bản là không có hắn. Em làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đã sợ đến mức nên đã khóc sao? nam nhân kia lại vội vàng tiếp tục khoa trương diễn, nhưng đáy mắt của hắn lóe lên rõ ràng là một nụ cười, mà nàng muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được sức hấp dẫn kia. Nếu nhiều muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ tất bụng coi như là không trông thấy việc gì. Ai muốn khóc chứ? Tường tự tuyền một cước nhẹ, đá văng cửa, ngăn thân thể cao lớn, thẳng đi tới chiếc ghế nhỏ hẹp ngồi xuống, nhìn trên khay trà là một chiếc bánh ngọt kitty màu hồng đáng yêu, trên đó còn viết chữ, chúc mừng tiểu tuyển thân ái tốt nghiệp. Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vô luận pháp bộ hồ hững cỡ nào, thanh âm hơi run rẩy cũng bắn đứng, cảm xúc nội tâm của nàng. Ai cho phép anh đem phòng của tôi làm giống như đoàn xếp thố như thế này hả? Giống như đàn xếp thố sao? Không thấy nha, rất là mềm mại, nhiều đáng yêu mà. Không phải em cảm thấy rất là thích hợp với em hay sao hả? Diệp Từng Hạo vào giờ phút này giả điếc, hồ hoàn toàn không thấy được nàng căng che dấu yêu ớt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng ngắm nhìn bốn phía mà tự nhiên ca ngợi, đúng là nhảm chán mà. Thường Tử huyền quay đầu chuẩn bị đứng dậy, vậy mà một giây kế tiếp, có lực cánh tay bỗng chức giữ chặt cổ tay trắng của nàng, cái lôi kéo lên để cho nàng một lần nữa ngã trở về trên kế mềm mại, một người nhanh chóng lật người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net